Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Lấy vợ phải lấy vợ nhàn Tác giả Vô tụ Long Hương Người đọc Đầu gỗ chương 2 Ngày hôm sau tới trường, anh mới phát hiện là một điều lớn hơn Không phải là may mắn đang chờ anh Chuông về học vang lên Thầy giáo đưa về một học sinh mới Chính là Bé Mập Lại thành bài học mới của anh Thầy giáo cười hiếp mắt Nói với cô bé Các bạn Hôm nay tập thể của chúng ta Có thêm một thành viên mới Bây giờ Chúng ta để em ấy tự giới thiệu về mình Bé Mập khom người Chào mọi người Mình tên là Lâm Sẹo Tim Mới từ tổ chào tới đây Huy Khang Nhìn chầm chầm tiểu trư trên bục giảng Có một cái bọc Vòng may màu đen Đang quay trên đầu anh Căn bản Anh không nghe thấy cô bé đang nói cái gì Xong Tiểu trư này không có ở trong chuồng heo Là chạy tới lớp anh làm gì Chẳng lẽ Ngay cả còn điếc bèn của cùng này Cũng muốn người giết sao Huy Khang chưa ai tháng xong đẻ nghe một màn vỗ tay vang lên thì ra là cô bé đã giới thiệu xong các bạn học hoan nghênh cô học sinh mới chờ tiếng vỗ tay dứt chị thấy thầy giáo chỉ vào chỗ trống bên cạnh anh rồi nói với cô bé lâm sẹo tim em ngồi ở chỗ kia nhé bình hy khang là học sinh ưu tú nhất của chúng ta có sự giúp đỡ của bạn ấy nhất định Em có thể thích ấn rất nhanh Với tập thể mới Cảm ơn thầy ạ Lâm sợi tim cuối đau Rồi mới đi về phía bàn Ngay sau đó Kinh ngạc mở to hai mắt Trước mặt học sinh cả lớp Hô to một tiếng Cái gì Không phải cậu lại kèm heo đó sao Bùm một tiếng Một dòng máu nóng Chạy lên tới đầu Một con người hiểu lễ phép nhắc như hy khen một lần nữa mắc đi sự khống chế mặt đỏ lên giận dữ mắng cậu là đồ con lợn ác mộng trở thành sự thật con heo này là khắc tinh của anh sao ngày thứ nhất phải hủy hình tượng của anh ở khu chung cư ngày thứ hai phải hủy danh tiếng của anh ở trường học sau này con phải sinh hoạt cùng cô rất nhiều rất nhiều ngày Sẽ có văn rủi như thế nào đang chờ anh đây Một khi khen vốn mang thói quen của các vật thiên kiêu tri tử Đột nhiên cảm giác được văn mệnh của mình sẽ thắt điện tối Các bạn khác cười vang Sắc mặt thầy giáo trở nên nghiêm nghị Vỉ mặt cứng rắn khiến trách học sinh Tất cả mọi người phải yêu thương lẫn nhau Sau này không nên để tôi nghe thấy Mấy lời mắng chửi tương tự như em chăm lòng âm thầm lo lắng Bình Hy Khen là học sinh giỏi nhất Mà ông coi trọng, mẹ làm sẹo tim Mới tới có tư chắc cực kỳ tốt Vốn muốn hai đứa có thể cùng tiến bộ mẹ sao vừa thấy mặt đẻ như vậy Hy Khen trong lòng cực kỳ chán ghét Tiểu thư Lần đầu tiên trong đời Bị thầy giáo phê bình Là bởi vì cô bé Lâm sẹo tim Trong lòng cũng không thoải mái Mới đến đại bị phê bình Tất cả đều là cái béo thức ăn cho heo thối kia làm hại Quyết định sau này Cũng chán ghét anh Hai người chừng mắt nhìn nhau một cái lỗ mũi hướng lên trời Hư lạnh một tiếng Cậu là cái gì chứ Bọn họ Với kiếp sống ngồi cùng Chỉ có thể dùng bốn chữ để khai quát Chán ghét Lặng nhau Một khi khen rất cẩn trọng Để trở thành chị con trước mặt Người bạn mới ngồi cùng bàn Ở trên bàn chung của hai người Vẽ giới tiếng quân sự Bắt đầu thì Anh dùng phán vẽ Sau lại bởi vì thầy giáo Nên đổi thành bút chì Hai người dùng thước Đo cẩn thận Chia đề mặt bàn Một người đỡ thước Một người kẻ đương Phối hợp rác ăn ý Vết chì màu đen ở trên mặt bàn Không phải là rác rõ ràng Sẽ không khiến cho Thầy gia chú ý Nhưng hai người Cũng cần phải cẩn thận Có thể Có lúc sẽ xảy ra chuyện vi phạm Hai người đặt combat Của mình ở nơi tay có thể dễ dàng nhắc Lúc nào Cũng chuẩn bị chống lại quân xâm lược Mẹ thầy giáo không đành lòng nhìn hai học trò cưng như nước với lửa Lấp rút muốn bọn họ giải hò Cho nên, khi tốt nghiệp trung học năm thứ nhất Cũng để cho bọn họ ngồi cùng bàn một chỗ Nhiều năm như vậy, Thành phản xạ Kết quả là... Cho dù tự mình ngồi chọn một bàn lớn Hai người cũng sẽ đặt vị trí cửu tay Đến giới hạn nhỏ nhất Theo thói quen cũ Hy khen và chịu đựng cái xong đó cho đến vòng chung kết cái biệt danh kém heo buồn cười kia để làm bạn với anh vượt qua quãng thời gian trung học còn lại mà đối với những đứa trẻ đã bị án hai quen nội và của anh che lấp dĩ nhiên sẽ không thể bỏ qua cơ hội để kết duy nhất này anh cũng ăn miếng chả miếng rồi cô bé là lâm tiểu Trư đáng tiếc bởi vì ngọn núi lớn này đã là độ anh chiếm được sự ủng hộ của các bạn khác thế nên cái tên này chị giới hạn cho anh dùng